Trù mà Tác giả Thần đồng Người đọc Thành lòng Hồi thứ 9 Hồi quỷ Để bảo chúa đưa tay cầm lấy tờ khế ước bán thân của thần nàng Câu mày nói <cười> Khó coi chết được Chưa biết thiệt là tệ Trong con nhẹ nó còn đẹp mắt hơn Ngươi thật là một tên gia hỏa không có học hành mà Nhưng mà những chữ này không có trong học hội mà Ê. Sợ quốc chúng ta làm sao mà có một tên như thế này chứ Thật đúng là sự xỉ nhục quốc gia Bại họa của dân tộc mà Tróng Thật sự là rất choán Thần nam cảm thấy phẫn nộ Nhưng không dám nói ra Trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào Tên số tạch nhà ngươi không phải rất lợi hại sao Trước kia chẳng phải ngươi rất can đảm mà Nói đến điều này thì bảo chúa vừa xấu hổ vừa giận dữ Hai má tức thời ẩn hồng Cô liền quay mình tiến vào khu rừng Buộc lát sau chạy ra Trong tay ôm khúc cây to bằng kim bát Đích thị là khô mọc Hướng về thần nam kêu to Nam xuống Nhìn thấy thân hình mỹ lệ xinh đẹp vô ngần của tiểu bảo chúa Cùng với khúc khô mọc to nhạt Thần nam thần đế tức thời hoang mang hoàng sợ Công chúa liền hạ Người Tiểu bảo chúa thô bạo đẩy ngã thần nam xuống đất Cầm lấy khúc khô mọc to bằng kĩ bát Lại xuống mòng hắn nhiều lắm Công chúa Điền Hạ Làm Công chúa Điền Hạ đến chết ta rồi Làm sao Làm sao đưa ta cùng vượt qua ngọn đại sơn này được Thì bảo chúa nghe vậy cảm thấy có lý Cô không đủ sức để cổng cái tên da hỏa này Trên vai mà xuất sơn được cô liền cực lực đánh xuống hai phát nữa, sau đó nghĩ đến những vất của một mình. Lần này bởi vì thằng Nam bị đau thêm lần nữa nên bị thảm kịch. Tuyất ất ma, ta chỉ nhẹ nhàng đánh vào hai mông cô thôi, không đến mất cô. Nghe thấy thằng Nam lại nói đến chuyện đó, Tuy bảo chúa tức thì cuồng nộ trở lại. Một trận gào la thê thảm nữa lại vang lên. Tự công chúa. Cầm lấy khúc khô mọc thù đại vứt ẩy <cười> Tạm thời dù ta đã bình tĩnh trở lại Cái tên số tặc người lại tạo cơ hội tốt cho ta trừng phạt tiếp Bỗng nhiên tị bội chúa ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của tuyết kề Không chịu được cất tiếng khe Mùi thơm thật Nói xong đi chạy đến bên đóng lửa Cô liền rút thành một cồn đang cắm nướng con tuyết kề ra khỏi mặt đất Nhìn thấy cầu tuyết kê vàng ươn Cô nhẹ nhàng cắn một miếng Có lẽ cô đã đó rất lâu Tuy bảo chúa cũng chẳng quan tâm đến hình ảnh của một công chúa nữa Cắm thanh một cô lên mặt đó Một tay xé đùi gà, Tay còn lại xé lấy một cái cánh Lập tức nhai lấy nhai để Chẳng có vẻ gì là một thục nữ cả Thần nam nhếch mép sỉ vả bỏ dậy khỏi mặt đó Nhìn vào tiểu công chúa đang ăn một mình Hắn liền nuốt nước mía thèm chua Tức thời quân đi chuyện trước đây Điện tiếng lên phía trước Ngươi cần cái gì? Tránh cho khước mắt ta trông thấy cái tên xú tặc người là ta lại thấy tức giận rồi Ta chỉ là muốn lấy con tuyết kê mà thôi Không được động một con tuyết kê đó Tại sao chứ? Cái tên gia hỏa xấu xa người trước đây đối với ta như thế nào hả? Trước đây gây ra bao nhiêu chuyện như thế? thật <cười> ngươi nhìn ăn trong ba ngày Cái gì? Không, không được Như vậy là lấy đi một nửa sinh mạng của ta Tại giữa vùng núi mênh mông này há chẳng phải là làm lưu luyện đến công chúa Điện Hạ sao? Nhãn tình tiểu công chúa đưa qua đưa lại Tiểu dùng đổ ra một chút dí dọ <cười> Nghĩ cũng đúng Nè Cái này cho người đó À cái này nữa Đầu gà và phao câu gà Hai cái dính đầy dầu mỡ Lần được, được ném tới trước mặt thần này. Nhìn thấy cái dáng cười đáng ghét của tiểu công chúa Thần nam chính tưởng có thể bất chấp mọi thứ Xông lên véo vào cái mặt của cô ta Bây giờ ngươi ăn hay không ăn Nếu như nó không ăn ta lập tức ném nó đi. bất quá người chỉ không được ăn một bữa thôi. được. ta. thần nam cố gắng nhai cái đầu gà. tựa hội đang ra sức cắn xé tiêu bọn thằng thần nam nhìn vào gương mặt cô đang ăn. trong lòng hắn không ngừng nghĩ. Vừa mới nãy trông thấy ta bắt Tuyết Kê trở về Thì nói rằng ta tàn nhẫn Nói ta chính như quân đồ tệ <cười> Bây giờ nhìn cái bộ dạng Cô đang ăn kia, xương gạt mắt trong họng Để cho tiểu ác ma lên xuống địa ngục Và gặp người thân cho rồi Sau cùng tiểu bảo chúa cũng giao phần thừa còn lại Của Tuyết Kê cho thần nàng <cười> Nhìn bộ dạng đáng thương của ngươi Bộ công chúa đã phát từ bi Nhớ lấy điều tốt lành này Để sau báo đáp ta. Nghiêm túc và chấp hành các mệnh lệnh của ta nha Thần Nam ra vẻ cảm kích bền rỡ khi nhận được con thiết kê Lập tức ăn nhiều hổ đói, Nhưng trong lòng thì không ngừng chửi rủa. Cái con số công chúa ngực Rõ ràng đây là con thiết kê ta bắt mà <cười> Tại sao ta lại để rơi vào tay cái con tiểu ác mà này chứ Tự bảo chúa đi đến miên con suối để rửa tay Sau đó quay trở lại Về đến chỗ thần Nam Lao đường người Ê Số tặc người đó thật là lôi thôi lết mà Quần áo sao lại dơ bẩn thế này Thật là khiến cho ta phát ói Nói xong liền chạy đến ngọn suối để rửa lại bàn tay Thần Nam không biết nên khóc hay nên cười Số kia Xoay người lại nhanh Thì bảo chúa ngăn ngừ phát ra mệnh lệ Sau đó tháo giày ra Để lộ hai bàn chân trắng như ngọc Bắt đầu bước xuống dòng suối Bút nước nghịch ngợm. Sau cùng chơi đã mệt Cô ngồi lên ven bờ gần đó Chứ vừa mới ngồi xuống cô liền hét lên Cô nhanh chóng từ dưới bờ đứng lên Hai tay không ngừng xoa vào mọc Cô đã từng hai lần bị thần nam ném trên mặt đất Lúc đó công lực toàn thân đã bị phong trụ Cho nên hai lần cái mộng thân mật tiếp xúc Thì đều là do bị rơi xuống Đến hiện tại vẫn còn rất đau nhất Tuệ bao chú đã ngượng nghịu lại còn tức giận Cô hôn giữ nhìn thần nam Nhãn tình như phúng xuất ra lửa Cái tình già họa đáng chết người vẫn còn ở đó mà ăn à Thật sự là rất ngon ha Nhìn thấy tỷ bảo chúa hôn dở tiếng lại gần Thần Nam nhanh chóng bỏ miếng thịt gà cuối cùng vào miệng Nhưng bởi vì hắn ăn gấp quá Hắn đỡ lên một tiếng không hợp vào thời điểm này Điều này có lẽ khiến tỷ bảo chúa nổi giận Cô không để cho thần Nam phân trận Liền đè hắn xuống đất Cái mông của thần Nam vừa bị hành hạ bởi đại mọc sông Lập tức tiếp xúc thần mật với mặt đất Trong cô rừng Tức thời vang lên một trận gào thét bì thảm khiến cho người không khỏi lạnh ranh. Thần Nam lại lần nữa rơi vào tay tiểu ác mà trên đường khổ nạn liên mi. Tỷ Bảo Chúa đối với những việc hắn làm trước đây liên tục tiến hành những trận báo phục của bạn. Hai ngày sau, tỷ Bảo Chúa cùng Thần Nam cuối cùng cũng đã rời khỏi ngọn đại sơn. Trên đường vào núi, nhóm người tiêu bảo chúa trên người vẫn còn mặc thêm ít quần áo. Nhưng trải qua chiến viết cự xà, cùng cuộc tranh đấu giữa khu rừng sâu này. Hầu như mọi vật phẩm sử dụng hàng ngày đều đã bị thất lạc. Xuất hiện lần này, cả hai người y phục lam lũ. Y phục trên người đều đã bị cắt bụi gai trong núi phá hỏng. Vào lúc này không có một bộ y phục nào để có thể thay đổi. Nhìn thấy từ xa có một tiểu trấn không biết tên Hai người dường như là xa cách nhân thế đã lập Cuối cùng cũng ly khai khỏi vùng quần sờn, không nhà không cửa đó Tiến nhập vào khu dân cư của nhân loại Chạy đến tiểu trấn, nhìn thấy người đi đường đi lại khắp nơi Cả hai người bất giác không tự chủ được Trong lòng giấy liềm của cảm giác thân thiết Cảm thấy mỗi cá nhân của đô thị này đều thật gần gũi đương nhiên hai người bọn họ vào lúc này tuyệt đối không thể cảm thấy thân thiết hay gần gũi gì với đối diện Phương trên đường mọi người kỳ quái như vậy y phục rách rưới làm lũ của hai người trẻ tuổi này thần nam ngoại mạo bình bình chỉ hấp dẫn một số ít một quan của người đi được nhưng tỷ bảo chủ thiên sinh lễ chất cho dù y phục có rách rưới hư ẩm ra sao cũng khó mà chạy để được tuyệt sắc dùng nha hấp dẫn tuyệt đại ra xuống một quang của chúng Nhân. Vì chúng Nhân nhìn chăm chú như thế này, hai người cực kỳ không quen, vội vã chạy đi tìm gấp một khách đi Tiểu Bảo Chúa lấy từ trên đầu xuống một đóa châu hoa, đưa cho lão bản một khách điểm để hắn đến tiệm cầm đồ đổi lấy tiền. Sau đó lại dặn hắn mua một ít y phục thích hợp. Chiếc châu hoa hoàng gia của Tiểu Bảo Chúa Đương nhiên không phải là bảo vật tầm thường Vô luận là màu sắc Hay độ to nhỏ của trần châu Đều là cực phẩm trong cực phẩm Nhìn thấy một quan tham lam Của lao bả khách điếm Thần nam biết rõ tiền giang thường này Khẳng định sẽ kiếm chát một món lãi kích sâu Bất quá vật này là của tiền ác mà Hắn cũng không cần phải để tâm nhận. Chính thật như thần nam dự liệu, giá trị không nhỏ của châu Hòa bị lào bản khách điểm để giá cả cực kỳ thấp so với sức khứ của nó. Hơn hết khi đi mua y phục thì lại đắt đỏ kinh ngược, nhưng cố hòa trường rằng trong bộ y phục này rất rõ phù hợp. Nhưng lại cho hai thanh niên những y phục làm lũ này để thay đổi hoàn toàn y phục. bảo chúa thiền sinh khí chất cao quý một cái cử tay nhất chân đều bộc lộ nét hoàng gia uy bất quá mỗi khi cô ta đối mặt với thần nàng khí chất hoàng gia thiên nữ tựa như không thể tồn tại lúc này trong cái nhìn ngoại nhân cô trông như một tiểu tiên nữ tinh nghịch nhưng trong con mắt của thần nàng cô lại làm được ác mà đang trường nhào Sau khi bữa ăn tối xa hoa thịnh soạn được bay ra, Hai người ăn nhầm mổ Dường như cả hai đều quên đi thân phận của mình Chẳng qua là đang chuyên tâm tiêu diệt đóng mỹ thực trước mặt Trong rừng mặc dù có vô số thức ăn Nhưng dẫu xa cũng không có gia vị phụ dụng Sau khi hưởng dụng hoàn toàn xong các món ăn ngon Thì bảo chúa hôm giữ trượt mắt nhìn thật đẹp Nhận tưởng như sắp trừng trị hắn một trận dần sợ mệt mỏi đã lộ xuất trên người cô Trải qua cuộc kinh hiểm ở trong núi Đã khiến cô cực kỳ mệt mỏi Cô đã xem như là không có gì Sau cùng cô liên tục điểm lên 20 đại huyệt của thần Nam Lúc đó mới yên tâm để hắn lại ném một giữa phòng Từ bảo chố thân thể mệt nhau Nằm trên giường Sau đó liền chìm vào giấc ngủ Trên cơ mặt nhỏ hồng hiện tranh cười thỏa mạnh Ánh nguyệt quang như hòa Chứa rọi vào giữ phòng Khiến cô trên người phát xuất Một cổ khí tức thánh khiết Cô như là một tiểu thiên sứ Hạ lạc trốn vàng trực Điềm tĩnh dị thật Khả ái vô bị Thần nam thì nằm thẳng đơ trên giường thân thể cứng nhắc vô bị Hắn không ngừng sử dụng huyền công gia truyền trùng kết 20 huyệt đạo bị phong bế, Nhưng sự xung kết các huyệt đạo rất nhỏ Nếu như cứ với tốc độ thế này Thì cho dù đến sáng ngày hôm sau Hắn cũng khó mà tự mình giải quyết được Điều này không thể nói Tại huyền công gia truyền của hắn không nguyện gì Chả là trên người hắn bị phong bế quá nhiều huyệt đạo Cuối cùng hắn không thể không bỏ Là nguyệt quang như thu thủy chiếu đến giữa phòng Thần Nam nghĩ đến rất nhiều Vạn năm trước Hắn già thể hiện hết, Thân phận bình hiểm Vạn năm sau hắn không hiểu tại sao Để trở thành tù nhân của người khác Khuế miệng hắn khả hiện mục tiêu khổ tiên Ngày trước thân để hiểu hết, Nhưng cuộc sống lại như thiếu sinh khi Hắn thầm tưởng Giờ đây biết đâu lại không giống như thế Nhưng mà cái cổ tiểu công chúa này Thật sự là một sự khủng bố mà Trong khi nghe đến tiểu công chúa, Hắn cảm giác phần đầu băng lãnh dị thường, Khó chịu vô cùng Mãi cho đến lúc này Hắn mới phát hiện ra điều dị thường của tư thế ngủ đó. Thân Nam trong lòng kêu tâm Tiểu ác bà đáng chết Lại là... Lại có thể để đầu của ta gối lên trên cái thiết càng này ta Hắn đấy thật đang kích động Muốn chửi động lên trên Sáng sớm hôm sau Tại tiểu trấn huyền náo vô vị Hàng lọt đạo quân hướng đến nơi này tiến tới. Cư dân trong trấn lo sợ bất an Hoài nghi là chiến tranh xảy ra dẫu sao đại lục đã bình ổn nhiều năm nếu như không có chiến sự phát sinh như thế thì tại vùng biên cương này nhất quyết quân đội sẽ không tiến đến khói bụi mịt mù ba thiết kệ tiêm phòng đi trước đến nơi này theo sau là hai ngàn bộ binh người hồ người hỉ khiến cư dân đồng trấn ảo ảo cử trạch quân đội phong tỏa toàn bộ tiểu trấn chỉ trừ một lối đi Một quân quan hỏi rõ cư dân trong trấn về tiệm cầm đồ ở đâu. Ba kỵ binh như hổ làng liền xông lên, vây bọc bao quan tiệm cầm đồ. chứng quế của tiệm cầm đồ cùng hai tên làm thuê vội vàng chạy ra ngoài. Nhìn thấy xung quanh, hàng rập thiết kỵ mang thiết giáp bằng lãnh cùng đao kiếm phát ra lãnh khí sâm sâm. Ba người run rẩy sợ sệt vội quay xuống đường. Một danh tướng quân Cùng hơn 10 danh kỵ sĩ Phi thần xuống ngựa Đi đến nơi mà mọi người đang bỏ chết Ai là chuyển quỷ ở nơi này? Tiểu nhân Là tiểu nhân à? Không cần phải sợ hãi Ta đây tệ không có ác ý Cứ đứng dậy mà trả lời Vâng Vâng vâng Chuyển quỷ con hai tên người làng Luôn cuốn đứng dậy Ta hỏi người Ngày hôm qua ở đây có người đem đến một đoá cực phẩm châu Hoa phải không? Có, có. Sắc thực có người mang một đó cực phẩm châu Hoa đến. Có điều đã bị tại hạ phái người sức đêm đem đi giao cho tổng phó rồi. Là ai đến giao dịch với người? Đó, chính là lão bản của Long Hương Khách Điểm ở trên trận chúng tôi. Chỉ là, chỉ là xem ra hình như người này cũng được ủy thác. Là thay người đó đảm nhiệm việc giao dịch rồi hửm làm sao người biết được điều đó bởi vì sau khi hắn bảo tài hạ định giá là bảo tài hạ kê biên một biên nhận Với giá cả rất thấp được các ngươi lập tức cùng ta đến lòng hường khách điểm ba trăm thiết kỵ sĩ hùng dũng nhắm thẳng lòng hường khách điểm xong đến bộ binh cũng cùng nhau tiến đến lòng hường khách điểm lập tức bị bao vây Trong ngoài giọt nước cũng không lo Lão bản của Long Huân khách điểm Bị làm sợ chết khiếp Liền bò ra ngoài Vội bã tiến lên Quân Quân gia Có Có gì sai khiến à? Ngày hôm qua Người có đem đi định giá một đó cực phẩm châu hoa phải không Vâng Tiểu nhân tự nhiên hôm qua xác thật có thay người đảm nhận việc mang một đoá cực phẩm châu hoa đi cầm à. Người làm việc đó cho ai? Dạ, là một đôi thiếu niên nhân Bỏ họ trông như thế nào? Dạ, là một cặp thanh niên nam nữ Nam tử thân dạng ước trần vào khoảng 20 Tướng mạo bình thường Còn tiểu nữ hài ước trần 16-17 Diễm lệ bô song à tiếng quần xong nhãn bỗng nhiên sáng lên lấy từ trong tay ra một bức họa quyển sau đó mở ra nó nửa hài đó có phải nhận dạng như thế này không dạ đúng chính là người con gái đó rồi. bọn họ còn ở đây hay là đã rời khỏi rồi dạ họ vẫn vẫn chưa rời khỏi đây đang nghỉ ngơi trong hậu viện có có khả năng là vẫn còn chưa ngủ dậy à? nghe thấy điều này, vị danh tướng quân lập tức phi thần hạ mã, bước nhanh vào trong khách điểm, cấp rút đi theo sau lưng hơn 10 danh sĩ binh. Khách điểm lão bản run rẩy theo sau đảng quân nhân. Lúc đầu trong khách điểm cũng có vài người đang tá túc ló đầu ra theo dõi, nhưng khi nhìn thấy toàn quân nhân binh tướng trên thân mặc trọng giác, lập tức đóng kín tất cả các cửa sổ lại, không dám nhìn tiếp. Dạ thưa, nam tử trú tại phòng này, còn nữ hài trú ở phòng bên cạnh nam tử ạ Chanh tướng quân sau khi nghe xong, tiếp tục bước đến phòng của nữ tử Dừng lại trước cửa phòng chừng 3m, rồi sau đó gõ hai cái lên cửa, lớn tiếng động Phong ninh thành thành chỗ triệu thắng, cùng ngàn công chúa điện hạ quy triệu toàn bộ đám binh sĩ sau lưng triệu thắng lập tức quỳ xuống đường trực. lão bản của long hùng khách điểm lập tức cảm thấy rối bờ, lập tức sợ hãi ngồi xuống trên mặt đất hắn vạn lần cũng không thể ngờ được nữ hài mỹ lệ vô song này lại là, là đương triều công chúa hắn liền vội vàng quỳ xuống mấy ngày liên tục phải ăn ngủ ngoài trời khiến tiểu bảo chúa vô cùng mệt Làm gì có thể được ngủ thoải mái Trên cái giường âm áp như thế này Trời bảo chú cho đến lúc này Vẫn còn chưa tỉnh nhất Chính thật là đang ngủ rất ngọt Cho đến lúc triệu thắng Ở ngoài cửa đã gọi to đến lần thứ ba Cô mới mơ mơ hồ hồ Mở hai con mắt ra Đến khi cô nghe thấy tiếng người hô ngựa hí ở trên đường Để đến khi cô nghe thấy thanh âm Triệu Thắng Khi Triệu Thắng đã dập đầu khẩu lại để lần thứ tự Tiểu Bảo Chúa chạy đốn là y phục Bực bội mở cửa phòng ra lớn tiếng nói Ta nghe rồi Thật là ô ào đi chết được mà Nhìn thấy cặp mắt còn liêm diêm ngái ngủ Và khuôn mặt không mấy vui vẻ của Tiểu Bảo Chúa Triệu Thắng không cần phải nghĩ Cũng biết rõ rằng sự quấy nhiễu này Đã làm hỏng mộng đẹp của việc thiên chi kiều nữ này Lập tức lo sợ đến đổ mồ hôi lắm Thần Triệu Thắng phụng lệ Nguyệt Công Chúa điện Hạ Đến đây cùng nền điện Hạ huy triệp Cái gì? Sư tỷ của ta cũng đến đây à? Dạ thưa đúng, Nguyệt Công Chúa điện Hạ đang ở ngoài trấn Nghe thế vậy, tựa công chúa nhanh chóng đóng sập cửa phòng lại, tự ngôn tự ngựa nói. Chết thật! Phụ hoàng và mẫu hậu nhất định là rất nguy cấp. Nếu không phải vậy, đã không phá sư tỷ tự mình thực trên đi kiểm tra. Đám người triệu thắng cũng không dám lên tiếng thêm lần nữa, yên tĩnh chờ đợi ở ngoài cửa phòng. Một lúc sau, Tiểu bảo chúa từ từ mở cửa phòng ra Lúc này cô đã khôi phục lại được uy nghi của một công chúa hoàng gia Cô với người khí bình thường nào? Các người đứng dậy đi Mọi người liền vái tạ ân điển sau đó đứng dậy Tiểu bảo chúa tiếp tục nói: Các người trước tiên rời khỏi đây Tập hợp tất cả nhân mã Chuẩn bị để ta quay trở lại vào phòng Chuẩn bị một lúc Nhìn thấy chúng nhân đã rời khỏi sân Tì bảo chúa liền thay đổi hoặc bác Như là một làn khói Nhanh chóng xông vào trong phòng của thần Nam Điểm liên tục lên người hắn Để giải khai huyệt đạo cho hắn Sau đó nắm lấy tay của thần Nam qua Cái tên bài hoại Thiết dạy nhanh đi Cái đồ lười như heo à Thần Nam thảm thiết kêu gạt Thần Linh nhảy ra khỏi giường Không ngừng xoa xoa cái lỗ tai trái giam đỏ rồi Thằng Nam lúc này cảm thấy buồn bực vô bị Đã phải cúi đầu ngủ trên cái thiết lan càng suốt cả đêm Thế mà vừa mới bước vào giấc mộng Là bị địa bảo chúa quấy nhiễu làm trịnh dậy Sau khi rửa ráy qua loa xong Trong khách điểm Lão bản ân cần chiều đã Hai người này xem ra ăn bao nhiêu của má Bước ra ngoài khách điểm thần Nam giật mình kinh nặng Mặc dù hắn đã nghe thấy thanh âm huyền náo ở bên ngoài Biết là quân đội đã đến đây để đưa tiểu bảo chúa hồi cùng Nhưng lại không thể ngờ tới rằng Đó lại là, là một đạo quân lớn đến mức độ này Hai bên đường đứng đầy binh sĩ Một chảy giáp trụ sáng bóng Xếp thẳng tốt hay cả con đường Và giữa con đường này Tỉnh cũng có một bóng người Còn có đường đại lộ đều bị giới nghiệp, tĩnh lặng để cho tiểu bảo chúa đi gian. Tiểu tháng ban đầu đã chuẩn bị cho tiểu bảo chúa một cuộc tiễn kiệm, nhưng tiểu bảo chúa đã khuôn một cuộc Không cần, ta sẽ đi ngựa. Thần Nam thầm nói, Cái loại tiểu ác ma khủng bố này làm sao có thể mà ăn ổn ngồi đồng kiểu với chứ? Triệu Thắng từ tay dắt đến cho tiểu bảo chúa một con chiến mã, sau đó một doanh sĩ bình dắt đến cho thần Nam còn con khác. Tiểu bảo chúa phi thần thượng mã, dẫn đầu đám người rời khỏi. Thần Nam cùng phong linh thành chủ Triệu Thắng, chăm chú chạy đẹp. Theo sau là 300 thiết kỵ, sau cùng là bộ binh. Toàn bộ đội nhân mã cùng cuộc ly khai họ tiểu trấn. cơ dân trong tiểu trấn cuối cùng cũng rút được nổi lo Nhưng lão bản của lòng hơn khách điểm lại tham khổ không nữa Chiều tháng trước lúc rời đi lão hùng ác phạt hắn một số tiền đáng kể Yêu cầu trong 3 ngày phải giao đến thành vũ phục Trừng trị cái tội tham lam quan. Ở bên ngoài tiểu trấn là một vùng thẳng nguyên Nơi đây có 200 thiết kỷ ở lại Bảo vệ sự an toàn cho công chúa sở nguyện Khi đoàn người và tỷ bảo chúa tiến đến trước mặt Hai trăm kỳ tình Nhào nhau ôn quyền Hướng về tỷ bảo chúa thi lễ Ở đằng xa Một thân ảnh trải dài của một người Đang tĩnh lặng đứng đầu ánh mặt Toàn thân bạch y trắng như tuyết Ở giữa ánh sáng chiếu rọi của bình mình Toàn thân dường như được bao phủ bởi một tầng kim sắc quang thải mờ ảo Tự nhiên tiên tử được cử thiền dán hạ xuống chốn phạm trần này Ấm tay ảo lây động trong gió Dường như lúc nào cũng có thể cửa gió mà đi Tiếp bảo chú hồ lớn Sư tỷ. Sau đó cô lao nhành Bỏ mặt chúng nhân tiến đến phía trước Thoáng cái được đi đến trước người Sở Nguyệt Rồi la vào trong lòng của cô Thì bảo chúa ông lấy e của Sở Nguyệt dịu dàng Sư tỷ mũi thật là nhớ tỷ. Sở Nguyệt yêu chiều gõ nhẹ lên đầu cô nói Sư muội này Rõ thật là nghịch ngợ Vậy mà cũng dám lén lút trốn ra khỏi hoàng cung như vậy Làm cho Phụ Hoàng và Mẫu Hậu Lo lắng đi chết đi được Thân thể của Mẫu Hậu như thế nào rồi hả tỷ? Ủa? Tại sao mùi là hỏi như vậy Thân thể mẫu hậu vẫn luôn khỏe mạnh mà Cái tên số lão đầu đó dám lừa gạt ta từ bảo chúa bất bạn hét lên Ai vậy Ai mà lại dám lừa gạt tiểu tiên nghịch của chúng ta chứ Thì cái lão sư phó xuống lão đầu đó chứ ai nữa <cười> Số lão đầu dám gạt mùi Một mình thì đi xem kỳ lần. Thật là khiến mũi tức chết đi mà Trở về mũi nhất định vi vặt trụi râu của ông ta Sớ nguy cười nào? Không được vô lễ với già các tiền bố như vậy Ông ấy là người được phụ hoàng và mẫu hậu rất tôn kính <cười> Phải nhổ râu của ông ta mới được À đúng rồi Làm sao mà tỷ tìm thấy được mũi vậy Mũi quên rồi sao Hôm qua mũi đem cầm một đóa chầu hoa Bị lão trưởng quỷ của tiệm cầm đồ xem như là bảo mũi Phái người suốt đêm đưa đến tổng phủ ở phó ninh Thành Lão bản của tổng phủ xem xét té hoàng gia tiêu kế trích châu hoàng. Lúc đó liền rất sợ hãi Hắn ta liền bẩm báo lại phong Linh Danh Thành Hắn ta liền bẩm báo phong Linh Thành thành chủ triệu thắng Triệu thắng chính thức đang với sự điều khiển của Tỷ Cho nên Tỷ nhanh chóng biết rõ sự tình Lần theo đầu mối đó mới tìm ra tiểu tin gần của chúng ta đã Sở Nguyệt ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của tiệm bảo chú Mùi ở bên ngoài thật sự chịu không ít đau khổ Để cho tỷ tỷ xem xét tỉ mỉ coi này. ai Da mùi bị nắng làm đèn đi nhiều chỗ rồi Mùi cũng ốm hơn sao với ngày trước nữa Lần sau không được chạy lung tung nữa Nghe rõ chưa Tỷ tỷ muội đâu phải là chạy loạn khắp nơi đâu Mùi chỉ là À Mùi tìm được một thứ này rất tốt dành cho tỷ nè Nói xong thì bảo chúa lấy từ trong người ra một hộp ngọc Cẩn thận mở ra Tức khác một làng hương thơm ngát thì trồng phát ra Một đó hỏa hồng liền Ông ánh hiện ra trong hộp ngọc Đây là liệt hỏa tiên nghi trong truyền thuyết Muội đặc biệt chuẩn bị cái này cho lục thập tế họa của vụ hoàng Sớm người kích động cầm lấy hộp ngọc nói thật xứng đáng gọi là tiên liên nha. nghe nói rằng mùi vị của đó tiên hòa này có thể khiến cho người thần thanh khí sản, thực kinh thể thực được. ánh sáng của đó liên hòa với mặt trời lại càng thêm phần chói lọi, hương thơm thấm lòng người, truyền ra xa đến nơi đám người thần đang, khiến cho những binh sĩ quân hoàng này nín nhã kinh. Trên cái liên hoa này tại sao lại có vẻ như bị người cắn mất đi một mẩu nhỏ vậy? Tề Bảo Chú nhìn vào liên hoa tức giận nói: trước đây nó vốn là một đóa tiên liên hoàn chỉnh, tất cả chỉ tại cái tên số tặc thần nam bại hoại, bị ối vô sĩ hạ lưu đe hàng kia dùng quỷ kế chế trụ một, dám điểm huyệt đạo của một, một là vì muốn sung khai huyệt đạo bỏ trốn, đành bất rất dĩ. Thắng mất một mẫu nhỏ của tiên liên thôi Là thật sao Sử nguyện kinh hải kêu lên Nhưng mà cái tên số tặc đó muội đã chế trụ được hắn rồi Tị bảo chúa đưa tay chỉ bị hướng thần này. Bài họa thần nam đến đây Nghe thấy địa bảo chúa quá gọi hắn Thần Nam ngẩng đầu một hồi, nhưng không muốn đi đến đó. Đi đến trước mặt Sở Nguyệt và tỷ Bảo chúa, Thần Nam thất thần một hồi. Từ xa hắn đã nhìn ra Sở Nguyệt là một tuyệt đại phương hoa. Bây giờ khi đến gần, vẻ dung nhan mỹ lệ vô song đó khiến hắn cảm thấy như ngạc thở. Sở Nguyệt toàn thân bạch y phiêu phiêu. Vóc người thọ càng Đường công uyển chuyển thân thể thức thà không có lấy một điểm tì phết Ngọc Dung không dùng bất kỳ song phấn nhiều Phượng Nhãn, Quỳnh Tịnh, Mùa Anh Đàng. Tất cả đều hòa mỹ tập trung vào một người Tạo nên tuyệt thế dùng nhang của già nhật Thần khí lại tựa như thu thủy, tượng ngọc không từ của sở người thật xứng đáng với hai chữ Hoàng mỹ đến đây hết hồi thứ 9 mà các bạn có nghe ti? Hồi thứ một